kinh khởi thế nhân bổn agarna Suttanta như vậy tôi nghe một thời thế tôn trú tại savatthi xá vệ bubhagama thành tỉnh viên lâm ở lầu của miga Ramatu, lọc mẫu giảng đường lúc bấy giờ vasetha và Paravasa sống giữa các vị tỷ-kheo và muốn trở thành tỷ-kheo thế tôn vào buổi chiều từ thiên tình khởi dậy bước xuống khỏi lầu đi qua lại giữa trời dưới bóng ngôi lầu và sát tha thấy thế tôn vào buổi chiều từ thiền tình khởi dậy bước xuống khỏi ngôi lầu đi qua lại giữa trời dưới bóng ngôi lầu thế vậy và sát tha đối với baravasa này bạn baravasa thế tôn vào buổi chiều từ thiền tình khởi dậy bước xuống khỏi lầu đi qua lại giữa trời dưới bóng ngôi lầu Này bạn Baravaza, chúng ta hãy đến ý kiến Thế Tôn Rất có thể chúng ta được nghe thời Pháp từ Thế Tôn Thưa dân hiền giả Baravaza dâng theo lời Vasetha Rồi cả Vasetha và Baravaza cùng đến gần Thế Tôn Khi đến xong đánh lễ Ngài và đi theo sau lưng Thế Tôn Khi Ngài đang đi qua đi lại Rồi Thế Tôn nói với Vasetha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 Các vị Bà La Môn dùng lời lẽ như thế nào để chỉ trích các ngươi? Phỉ báng các ngươi. Những lời phỉ báng thật chí tình, phỉ báng thật toàn diện, chứ không phải không toàn diện. Và thế tôn, các vị Bà La Môn đã nói như sao Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có giai cấp Bà La Môn là da gia trắng, giai cấp khác là da đen. Chỉ có Bà La Môn là thuần túy. Các giai cấp phi Bà La Môn không phải như vậy.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 vai cấp các sa môn chọc đầu đê tiện đen đủi, dòng giống thuộc bàn chân bạch bà thế tôn như vậy các chị bà la môn chỉ trách chúng con vỉ bán chúng con với những lời vỉ bán thật chí tình vỉ bán thật toàn diện chứ không phải không toàn diện này vasetha các người bà la môn thật đã quên quá khứ khi họ nói bà la môn là giai cấp tối thượng giai cấp khác là hạ tiện chỉ có giai cấp bà la môn là da trắng giai cấp khác là da đen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 là dây cấp tối thượng là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Này Vasetha có bốn dây cấp: sát đế lì, bà la môn, vệ xá và suy đa thủ đà la. Này Vasetha có người sát đế lì sát sanh lấy của không cho có tà hành nói láo nói hai lưỡi nói ác khẩu nói lời phù phiếm có tâm tham có tâm sân có tà kiến. Này Vasetha những pháp ấy là bất thiện và được gọi là bất thiện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 Có người phề xá Này va xét tha Có người thủ Đà-la sát sanh Có tà kiến Này va xét tha Những pháp ấy là bất thiện Và được gọi là bất thiện Là hát pháp, là hát báo Những pháp ấy bị người có trí quở trách Ở đây, những pháp ấy được tìm thấy Trong một số người thủ Đà-la Này va xét tha Có người sát đế lì không sát sanh Không lấy của không cho Không có tà hạnh, không nói láo, không nói hai lưỡi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 Ở đây, những pháp ấy được tìm thấy trong một số người sát đế lì. Này Vasettha, có người bà la môn. Này Vasettha, có người phệ xá. Này Vasettha, có người thủ đà la không sát sanh, không có tham tâm, không có sân tâm, có chánh kiến. Này Vasettha, những pháp ấy là thiền, được gọi là thiền. Những pháp ấy không có tội và được gọi là không có tội. Những pháp ấy nên hành trì và được gọi là các pháp nên hành trì.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 Và cả đời sau Này Vasetha, Đây là một chứng minh điển hình Để biết vì sao Pháp Là tối thường giữa các loài hữu tình Trong đời này Và cả đời sau Này Vasetha, Vua Bacenadi Ba Tư Nặc nước Kosala biết rằng Samungotama xuất gia Từ dòng họ liên hệ Sakya Này Vasetha, Lúc bấy giờ dòng họ Sakya Phải thần phục vua Pasenadi ở Kosala. Dòng tộc Sakia tôn trọng đảnh lễ đứng dậy, chắp tay và đối xử với vua Pasenadi nước Kosala rất lễ độ phải phép. Cũng vậy, vua Pasenadi nước Kosala tôn trọng đảnh lễ đứng dậy, chắp tay và đối xử với Dư Lai rất lễ độ phải phép. Vì vua nghĩ, có phải Sa môn Gotama là thiện sanh, còn ta không phải thiện sanh. Sa môn Gotama có hùng lực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 này Vaśeṭha có một thời đến một giai đoạn nào đó sau một thời hạn rất lâu thế giới này chuyển hoại trong khi thế giới chuyển hoại các loại hữu tình phần lớn sinh qua cõi Abaśara quan âm chiết ở tại đây những loại chúng sinh này do ý sinh nuôi sống bằng nghỉ từ chiếu hào quang phi hành trên hư không sống trong sự quan vinh và sống như vậy một thời gian khá dài này Vaśeṭha Có một thời đến một giai đoạn nào đó Sau một thời hàng rất lâu Thế giới này chuyển thành Trong khi thế giới này chuyển thành Một số lớn chúng sanh Từ quán âm thiên thác sanh qua tại đây Những chúng sanh này Do ý sanh nuôi sống bằng hỷ từ chiếu hào quang Quy hành trên hư không Sống trong sự quang vinh Và sống như vậy một thời gian khá dài Này tha Lúc bấy giờ Giang vật trở thành một thế giới toàn nước đen sẫm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 Khi ánh sáng của họ biến mất, mặt trăng, mặt trời hiện ra. Mặt trăng, mặt trời hiện ra, thì sao và chòm sao hiện ra. Khi sao và chòm sao hiện ra, ngày và đêm hiện ra. Khi ngày và đêm hiện ra, thì nửa tháng và tháng hiện ra. Khi nửa tháng và tháng hiện ra, thời tiết và năm hiện ra. Như vậy, này vá tha thế giới này bắt đầu thành trở lại. Này vá tha những hữu tình ấy, thưởng thức gì của đất... Lấy đất làm chất ăn Lấy đất làm món ăn Trong một thời gian khá lâu Này Vá Sét Tha Vì các hữu tình ấy thưởng thức vị của đất Lấy đất làm chất ăn Lấy đất làm món ăn Trong một thời gian khá lâu Thân của họ trở thành cứng trắng Và sắc đẹp của họ trở thành sai biệt Có hàng hữu tình có sắc đẹp Có hàng hữu tình không có sắc đẹp Ở đây Các hữu tình có sắc đẹp khinh các hữu tình không có sắc đẹp Chúng ta có sắc đẹp hơn họ họ không có sắc đẹp bằng chúng ta, do họ kêu màng và kêu ngạo về sắc đẹp của họ. Vì của đất biến mất. khi vị của đất biến mất, họ hội họp lại và kêu than. ôi vị ngon, vị ngon. như ngày nay, khi loài người có được vị ngon, liền nói, ôi vị ngon, vị ngon. như vậy, họ theo văn từ truyền thống của thời xưa mà không biết ý nghĩa của nó. này Vasetha, khi vị của đất biến mất Với các hữu tình ấy Thời một loại nấm đất hiện ra Như hình mai con rắn Chúng hiện ra như vậy Loại nấm ấy có sắc, có hương, có gì. Màu sắc của loại nấm này Giống như đề hồ hay thuần túy như tô Dị của đất như mật ong thuần tính Này và xét tha Những hữu tình ấy Bắt đầu ăn thứ nấm đất Họ tưởng thức nấm đất Lấy nấm đất làm chất ăn Lấy năm đất làm món ăn trong một thời gian khá lâu Này vasetha Vì các chúng sanh ấy thưởng thức năm đất Lấy năm đất làm chất ăn Lấy năm đất làm món ăn trong một thời gian khá lâu Nên thân của họ trở thành cứng trắng hơn Và sắc đẹp của chúng lại càng sai biệt Có hàng hữu tình có sắc đẹp Có hàng hữu tình không có sắc đẹp Ở đây các hữu tình có sắc đẹp Kinh các hữu tình không có sắc đẹp Chúng ta có sắc đẹp hơn họ Họ không có sắc đẹp bằng chúng ta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 Kinh các hữu tình không có sắc đẹp Chúng ta có sắc đẹp hơn họ Họ không có sắc đẹp bằng chúng ta Do họ kiêu mạng và kiêu ngạo Về sắc đẹp của họ Cỏ và cây leo biến mất Khi cỏ và cây leo biến mất Họ hội hợp lại và kêu than: Ôi cái này thuộc của chúng ta Ôi hãy thay cho chúng ta Nay cỏ và cây leo đã biến đi Như ngày nay Khi loài người được hỏi Cái gì làm cho đau khổ bèn trả lời Ôi cái này thuộc của chúng ta ôi hài thay cho chúng ta như vậy họ theo văn tự truyền thống của thời xưa mà không biết ý nghĩa của nó Này vaysekha khi các loại cỏ cây leo biến mất thời lúa xuất hiện tại các khoảng trống không có cám không có giỏ có mùi thơm và bột trơn nhẵn chỗ đào và buổi chiều họ mang đi để ăn chiều thời tại chỗ ấy và buổi sáng lúa lại mọc lớn và chín Chỗ nào vào buổi sáng họ mang đi để ăn sáng Thời tại chỗ ấy vào buổi chiều Lúa lại mọc lớn và chín Không có gián đoạn Này Vajetha Những hữu tình ấy thưởng thức lúa mọc tại các khoảng trống Lấy lúa làm chất ăn Lấy lúa làm món ăn trong một thời gian khá lâu Này Vajetha Vì các chúng sanh ấy thưởng thức lúa mọc tại khoảng trống Lấy lúa làm chất ăn Lấy lúa làm món ăn trong một thời gian khá lâu Thân hình của họ trở thành cứng trắng hơn Và sắc đẹp của họ lại càng sai biệt Về phái nữ, nữ tánh xuất hiện Về phái nam, nam tánh xuất hiện Phái nữ nhìn phái nam hết sức kỹ lưỡng Phái nam nhìn phái nữ hết sức kỹ lưỡng Vì họ nhìn nhau kỹ lưỡng như vậy Nên tình dục khởi lên Ái luyến đối với thân thể bắt đầu Do sự ái luyến Họ làm các hành dâm Này tha, Lúc bấy giờ những chúng sanh ấy thấy làm các hành dâm như vậy, người thì quan bùn người thì quan trò, người thì quan phân bò và nói: Hãy chết đi đồ ô quế, hãy chết đi đồ ô quế. Sao một loại hữu tình lại đối xử với một loại hữu tình khác như vậy? Như ngày nay, tại một số quốc độ, khi một cô dâu được rước đi, có người quan bùn có người quan trò, có người quan phân bò Như vậy, chúng theo gia tự truyền thống xưa mà không biết ý nghĩa của nó. Này vai xét tha lúc bấy giờ, việc làm được xem là phi pháp này, được xem là đúng pháp. Này vai xét tha lúc bấy giờ các loài hữu tình ấy thành dâm, không được phép vào làng hay xã ấp một tháng hay cả hai tháng. Vì những hữu tình ấy lúc bấy giờ bị chỉ trích mau chóng vì hành động phi pháp, họ bắt đầu làm lầu, làm nhà để che giấu những hành động phi pháp của họ. Này vai xét tha Có loài hữu tình bản tính biến nhát tự nghĩ Sao ta lại tự làm ta mệt mỏi Bằng cách đi tìm lúa buổi chiều Cho buổi ăn chiều Buổi sáng cho buổi ăn sáng Sao ta lại không tìm lúa một lần Cho cả buổi ăn chiều và buổi ăn sáng Này xét tha Loài hữu tình ấy tìm lúa một lần Cho cả buổi ăn chiều Cả buổi ăn sáng Một hữu tình khác đến Vì hữu tình này và nói Để bạn chúng ta hãy đi tìm lúa này bạn tôi đã tìm lúa một lần cho cả buổi chiều và buổi sáng này vasetha xét tha vị này nói theo vị hữu tình kia đi tìm lúa một lần đủ cho cả hai ngày này bạn như vậy là tốt này vasetha xét tha rồi bộ hữu tình khác đến vị hữu tình ấy và nói này bạn chúng ta hãy đi tìm lúa này bạn tôi đã tìm lúa một lần đủ cho cả hai ngày rồi này vasetha xét tha Vị hữu tình này nói theo gương của vị hữu tình kia, liền đi tìm lúa một lần đủ cho 4 ngày. Này bạn, như vậy là tốt. Này Tha một vị hữu tình khác lại đến vị hữu tình này và nói: Này bạn, chúng ta hãy đi tìm lúa. Này bạn, tôi đã tìm lúa một lần đủ cho cả 4 ngày. Này Tha vị hữu tình này nói theo gương vị hữu tình kia, liền đi tìm lúa một lần đủ cho 8 ngày. Này bạn, như vậy là tốt.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 vì mặt trăng, mặt trời hiện ra nên các sao và chùm sao hiện ra; vì các sao và chùm sao hiện ra nên đêm ngày hiện ra; vì đêm ngày hiện ra nên nửa tháng và tháng hiện ra; vì nửa tháng và tháng hiện ra nên thời tiết và năm hiện ra. Chúng ta thưởng thức gì đất, lấy gì đất làm chất ăn, lấy gì đất làm món ăn trong một thời gian khá dài. Khi ác bất thiện pháp khởi lên giữa chúng ta, gì đất biến mất. Vì vì đất biến mất nên nắm đất hiện ra Nắm đất này có sắc, có hương và có gì Chúng ta bắt đầu thưởng thức nắm đất ấy Lấy nắm đất làm chất ăn Lấy nắm đất làm món ăn trong một thời gian khá dài Vì các ác bất thiện pháp này khởi lên giữa chúng ta Nên nắm đất biến mất Vì nắm đất biến mất nên cỏ và cây leo hiện ra Cỏ và cây leo này có sắc, có hương và có gì Chúng ta bắt đầu thưởng thức cỏ và cây leo ấy Lấy cỏ và cây leo làm chất ăn Lấy cỏ và cây leo làm món ăn trong một thời gian khá dài. Vì các ác bất thiện pháp này xảy ra giữa chúng ta, nên cỏ và cây leo biến mất. Vì cỏ và cây leo biến mất, nên lúa mọc tại khoảng trống hiện ra. Không có cám, không có vỏ, thuần tình, có mùi thơm và hột trơn nhẵn. Chỗ nào vào buổi chiều chúng ta mang đi để ăn chiều, thời tại chỗ ấy và buổi sáng, lúa lại mọc lớn và chín.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 và các cây lúa mọc lên từng cụm từng chùm. Vậy nay chúng ta hãy chia lúa và đắp đê làm bờ ruộng. này vai tha các loại hữu tình ấy phân chia lúa và đắp đê làm bờ ruộng. này vai tha có gì hữu tình bản tánh biến nhát giữ gìn phần của mình đánh cắp phần của người khác và thưởng thức phần ấy người ta bắt người ấy và nói này ngươi ngươi đã làm ác pháp dinh giữ gìn phần của mình Đánh cắp phần không cho của người khác Và thưởng thức phần ấy Nhà ngươi chớ có làm như vậy nữa Thưa bạn dân Này Vasheta Người này dân theo lời nói của những người ấy Này Vasheta Một lần thứ hai Này Vasheta một lần thứ ba Người này dình giữ phần của mình Đánh cắp phần không cho của người khác Và thưởng thức phần ấy Người ta bắt người này và nói Này ngươi Ngươi đã làm điều ác Vì ngươi dịnh giữ phần của mình, đánh cắp phần không cho của người khác và thưởng thức phần ấy. Ngươi chớ có làm như vậy nữa. Có người đập anh ta bằng tay, có người đập anh ta bằng đá, có người đập anh ta bằng gậy. Này Vai Sết tha, bắt đầu như vậy, lấy của không cho xuất hiện, vợ trách xuất hiện, nói láo xuất hiện, hình phạt đánh đập xuất hiện. Này Vai Sết tha, những loài hữu tình ấy hội họp lại và than khóc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 và các vị hữu tình kia chi cho vị này một phần lúa này vasatha được lựa chọn bởi đại chúng tức là maha samato danh từ maha samato là danh từ đầu tiên được khởi lên này vasatha di chủ của ruộng dường tức là khatiya là danh từ thứ hai được khởi lên làm cho các người khác quan hỉ bởi pháp tức là raja vị vua raja là danh từ thứ ba được khởi lên này Vasetha như vậy là sự khởi lên nguồn gốc giới giết xã hội của Khatyja theo thế giới từ truyền thống cổ xưa nguồn gốc của chúng ta ở giữa những loài hữu tình ấy không ở ngoài loại nào khác một cách đúng pháp Dhamma không phải phi pháp này Vasetha như vậy pháp là tối thượng ở đời trong hiện tại và cả cho đời sau này Vasetha một số các gì hữu tình suy nghĩ Này các tôn giả, các ác, bất thiện pháp đã hiện ra giữa các loại hữu tình như lấy của không cho, khiển trách, nói láo, hình phạt, tận suất Chúng ta hãy loại bỏ các ác, bất thiện pháp. Các gì ấy loại bỏ các ác, bất thiện pháp tức là Brahmana và la Môn. Và chữ Brahmana là danh từ đầu tiên được khởi lên. Những gì này lập lên những tròi bằng lá tại các khu rừng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 Xuống xung quanh thị xã để làm sách Này những gì này không tu thiện Này Vasetha, Nadan Yimi Gia Tức là Ahayaka Và Ahayaka là chữ thứ ba Được khởi lên Các vị lập lại các tập Veda Này Vasetha, Thời ấy họ thuộc hạ cấp Này họ xem là cao thượng nhất Như vậy, này Vaseta Là sự khởi lên nguồn gốc giới chức xã hội Của các bà La Môn Theo danh từ truyền thống khổ xưa Nguồn gốc của họ Là ở giữa những loài hữu tình ấy Không ở ngoài loài nào khác Một cách đúng pháp tắc Không phải phi pháp Này Vaseta, như vậy pháp Là tối thường ở đời Trong hiện tại và cả cho đời sau Này Vaseta Một số các loài hữu tình này Theo pháp dâm dục thiết lập các nghề nghiệp sai khác vishuta này vasetha những ai theo pháp dâm dục thiết lập các nghề nghiệp sai khác như vậy gọi là vesa danh từ vesa được khởi lên như vậy này vasetha là sự khởi lên nguồn gốc giới giết xã hội của các vesa theo danh từ truyền thống cổ xưa nguồn gốc của họ là ở giữa các loài hữu tình ấy không ở ngoài loại nào khác một cách đúng pháp tắc không phải phi pháp này và xét tha như vậy pháp là tối thượng ở đời trong hiện tại và cả cho đời sau này và xét tha một số lời hữu tình còn lại lựa chọn săn bắn những ai sống săn bắn và theo các nghề hàng nhỏ này và xét tha được gọi là suida và giới từ suida được khởi lên như vậy này và xét tha là sự khởi lên nguồn gốc giới giới xã hội của các suida theo danh từ truyền thống cổ xưa, nguồn gốc của chúng là ở giữa các loài hữu tình ấy, không phải ở ngoài loại nào khác, một cách đúng pháp tắc, không phải quy pháp. Này Vasetha, như vậy pháp là tối thượng ở đời trong hiện tại và cả cho đời sau. Này Vasetha, một thời có vị Khatiya sát đế lì, từ trách pháp của mình xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi sẽ sống làm người Sa môn. Vị Bà La Môn từ trách pháp của mình, xuất gia, đình sống không gia đình, tôi sẽ sống làm người sa môn. Vị vê Sa từ trách pháp của mình, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tôi sẽ sống làm người sa môn. Vị Xuda từ trách pháp của mình, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tôi sẽ sống làm người sa môn. Này Vaisakha, giai cấp Sabana Sa môn được khởi lên từ bốn giai cấp ấy. Nguồn gốc của Sa môn là ở giữa các loài hữu tình ấy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 vì khất thi Gia, làm hai hạnh về thân hai hạnh về miệng hai hạnh về ý có chánh kiến tà kiến lẫn lộn do chánh kiến tà kiến chánh hành tà hành lẫn lộn làm nhân duyên sau khi thân hoại mạng chung thọ lãnh lạc và khổ thọ này vai xét tha vị bà la môn này vai xét tha vị Sa. này vai xét tha vị Đa, làm hai hạnh về thân hai hạnh về miệng hai hạnh về ý có chánh kiến tà kiến lẫn lộn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 chế người về thân, chế người về miệng, chế người về ý. Sau khi tu tập bảy pháp giác chi đã diệt trừ hoàn toàn các ác pháp ngay trong đời hiện tại. này Vesakha, trong bốn giai cấp này, vị tỷ kheo là bậc A La Hán, lầu hoặc đã diệt tận, việc phải làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục tiêu đã đạt tới, hữu kiết sử đã trừ diệt, chánh trí giải thoát. Vị ấy được gọi là tối thượng trong tất cả giai cấp, đúng với chánh pháp. Không phải phi pháp Này Vá-xét-tha Như vậy Pháp là tối thường ở đời Trong hiện tại và cho cả đời sau Này Vá-xét-tha Bài kệ sau đây được Phạm Thiên sa nam ku ma Thường đồng hình Phạm Thiên tuyên thuyết Chúng sanh tên giai cấp Sát đế lị tối thắng Ai đủ cả trí đức Tối thắng giữa dân thiên Này Vá-xét-tha Bài kệ này được Phạm Thiên Sa Nam Kumara, khéo hát chứ không phải dùng hát, khéo nói chứ không phải dùng nói, đầy đủ ý nghĩa chứ không phải không đầy đủ, được ta chấp nhận. Này Vasetha, ta cũng nói như sau: Chúng sanh tinh giai cấp, sát đế lì tối thắng, ai đủ cả trí đức tối thắng giữa nhân thiên. Thế tôn thuyết giảng như vậy, Vasetha và Bara Vaja quan nghĩ tính thọ lời giảng Thế tôn.